Sáng hôm sau, Duy Nam hẹn Ngọc Ái lúc 6 giờ 30 sáng, nhưng đến gần 8 giờ anh ta mới lái xe đến quán cà phê gặp mặt cô ta. Cô ta cũng khó chịu lắm, nhưng chờ đợi là hạnh phúc, vì cô ta đã chờ Duy Nam cả tuổi thanh xuân, nên có vài tiếng như thế này có đáng là bao. Khi nhìn thấy Duy Nam bước vào bên trong quán cà phê, cô ta vui mừng đứng dậy phất tay chào Duy Nam. Anh ta lúc này nhàn nhã bước đến bên bàn rồi nói Chờ lâu không? Trông cô hôm nay tâm trạng tốt thế nhỉ? Em mới đến thôi Anh uống cà phê nhé Để em gọi nước cho anh Phục vụ đi đến cô ta liền gọi cho Duy Nam Một tách cà phê nóng Nhưng anh ta liền chen ngang vào Và gọi một tách trà nóng Nét mặt của cô ta có chút sượng Nhưng vội lấy lại khuôn mặt xinh xắn cô ta nói Em xin lỗi Em không biết anh thích trà nóng Nhưng không sao Em sẽ ghi nhớ thật kỹ Để sau này còn biết gọi món anh thích Lần sau em hứa không mắc sai lầm Như lần này nữa đâu ạ Duy Nam nghe cô ta nói Thì cười nhạt rồi nói Cô nghĩ cô có cơ hội sao Anh nói gì vậy Duy Nam à Em hiểu ý anh rồi Có phải sau này chúng ta trở thành Người một nhà rồi Thì sẽ không còn hẹn ra cà phê như thế này nữa đúng không Em sơ ý quá Quên mất điều đó sau này em sẽ pha trà cho anh vào mỗi buổi sáng nhé cô hiểu lầm ý của tôi rồi và cũng hơi bị lỗ rồi đấy tôi nói thẳng luôn đỡ mất công phải tốn thời gian của cả hai tôi không muốn thấy cô xuất hiện trong ngôi nhà của tôi nữa lại càng không muốn cô ăn nói những lời thất đức như hôm qua cho bà nội của tôi nghe cô đừng có mơ đến việc sẽ có được tôi cô không bằng một góc của thanh ngân đâu ngọc ái ngơ ngác vẫn không thể định hình được rằng bản thân của cô ta vừa nghe thấy điều gì cô ta không chấp nhận được với những lời mà Duy Nam vừa nói ra cố gắng thật bình tĩnh cô ta cười tươi rồi nói Duy Nam, anh đừng đùa với em như vậy chứ em biết ngày hôm nay anh gọi em ra đây để nói chuyện của hai đứa mình mà và em cũng biết có phải anh thấy sự hy sinh của em quá cao thượng nên muốn thay đổi ý định có đúng không anh không anh Nam, anh nói gì vậy em em không muốn nghe nữa đâu Tôi cực ghét hạng người như cô, bỏ cái ý nghĩ đó của cô đi. Không có chuyện tôi chấp nhận cô đâu. Trái tim tôi chỉ có một và đã trao hết cho Thanh Ngân rồi. Cô không có cửa đâu nên đừng trông ngóng. Cô cũng mưu mô xảo quyệt phết đấy. Nhưng đừng mong cướp được con của Thanh Ngân. Với lại ba của tôi và bà nội cũng đã chấp nhận cho Thanh Ngân về ở cùng gia đình tôi rồi. Bà nội cho dù thích cô đến mấy thì cũng phải chấp nhận người mà tôi yêu thôi. Từ giờ gia đình tôi chuẩn bị đón thành viên mới nên khá vận rộn. Mong cô đừng đến làm phiền. Và cũng mong cô đừng để Thanh Ngân thấy mặt của cô thêm lần nào nữa. Hôm nay tôi nói hơi nhiều, nhưng không biết cô hiểu hết được những lời tôi đã nói hay không. Cô ta nhì chết lặng, hai tay bấu chặt vào đầu gối để kiềm chế lại cảm xúc của cô ta. Khóe mắt bắt đầu ứa ra nước. Tại sao Duy Nam có thể đối xử với cô ta tản nhẫn như vậy? Ngay lúc này nhân viên đem tách trà nóng ra để xuống bàn. Vì quá kích động nên cô ta đã thẳng tay qua mạnh cái tách trà nóng rơi xuống đất Nước trà văng tung tóe vào bạn phục vụ Nhưng bạn ấy biết cô ta đang tức giận Nên đã bỏ qua cho cô ta Mà không làm lớn chuyện lên Khi bạn phục vụ đi vào bên trong rồi Thì Duy Nam mới nói Cô đáng sợ hơn tôi tưởng đấy Hành động vừa rồi nếu bà nội của tôi mà thấy Thì nhất định bà nội sẽ không dám tiếp xúc với hạng người như cô nữa đâu Anh Nam, anh im đi Em không phải loại người như vậy Anh đừng à nói như thế nữa Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Anh có biết bao nhiêu năm qua Em chỉ yêu và tương tư mỗi một người là anh không Sao lại nhẫn tâm với em như vậy Anh suy nghĩ lại đi Em không hề có ý nghĩ muốn cướp con của Thanh Ngân đâu Em chỉ là vì muốn cho bà nội không khó xử thôi Vì em hiểu tính của bà mà Bà sẽ không bao giờ thất hứa với bất kỳ ai Gia đình của em Lại là bạn bè rất lâu năm với ba của anh Nên em bấm bụng làm cách đó Anh đừng hiểu lầm em được không Duy Nam Cô ta vừa nói nhưng lại vừa khóc trước mặt Duy Nam Nhưng đối với anh ta Thì anh ta không có chút gì gọi là cảm xúc cả Anh ta nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Chỉ muốn đứng dậy rồi bỏ đi về nhà hàng mà thôi Ở lại nghe những lời cô ta vừa nói ra Sao Duy Nam cảm thấy nó không hề thật một chút nào cả Y hệt như hạng người sống giả tạo Đang ngồi diễn kịch trước mặt anh ta Nhưng hôm nay anh ta cũng mong là ngày cuối cùng Gặp mặt ngọc ái Nên anh ta muốn nói cho hết Để sau này không còn gì để nói nữa Duy Nam ngẫm một lúc lâu rồi mới cất lời Nghe cô nói như vậy Tôi nghĩ lại thì thấy không ngờ tôi có sức hút đến thế Nhưng cô bồng bột quá rồi đấy Tình cảm phải xuất phát từ hai phía Chứ không thể gượng ép như thế này được Dù cho cô có làm mọi cách Để trở thành vợ của tôi đi nữa Tôi cũng không yêu cô Cô không hợp với tôi đâu Tại sao lại không hợp chứ Anh đang cố gắng biện minh mà thôi Sao anh không nghĩ cho em Nghĩ đến những chuyện mà em đã vì anh Mà cố gắng làm Ngay cả cái ngành em không hề có chút hứng thú Nhưng em cũng vì anh Mà cố gắng học thật tốt Em muốn em và anh có thật nhiều điểm chung Để sau này còn gánh vác trong công việc Phụ giúp anh được phần nào Anh đừng hiểu lầm em được không? Em chỉ vì yêu anh quá nên mới làm như thế thôi. Nhưng em luôn thật lòng. Em không hề có dã tâm xấu đâu anh à. Em chỉ muốn sau này được sống thật hạnh phúc bên anh và con. Em chấp nhận con của anh. Không phải, đó cũng là con của em. Sẽ không bao giờ có định nghĩa là con của ai hết. Mà đó là con của chúng ta, có được không anh? Duy Nam thở dài vì không ngờ được rằng Ngọc Ái yêu anh ta mù quáng đến như thế có nói cách nào cô ta cũng không chịu hiểu hết. Anh ta lúc này nhìn thẳng vào mặt của Ngập Ái rồi nói: Thay vì cô sống trong sự tương tư mộng ảo thế này, thì tôi nghĩ cô nên mở lòng với những người ngoài kia đi, lỡ có người hơn tôi thì sao? Tại sao nhất quyết phải là tôi thì mới được hả? Cô không hiểu sao, tình yêu nó là cái thứ không thể nào cưỡng ép được. Tôi không yêu cô, cô đừng tự hành hạ bản thân nữa. Hôm nay tôi đã nói với cô rất nhiều rồi, mong cô hiểu. Tôi về nhà hàng làm việc đây Tạm biệt Khi Duy Nam vừa đứng lên Thì Ngọc Ái cũng đã vội đứng lên cùng Cô ta nói lớn Duy Nam Con nhỏ tầm thường đó có gì hơn em chứ Em hơn nó về mọi mặt kia mà Nó không đủ trình so với em đâu Anh và nó đứng cạnh nhau Không xứng tí nào hết Em không thể chấp nhận được chuyện này đâu Duy Nam xoay người lại Rồi dùng ánh mắt hình viên đạn Nhìn đăm đăm vào cô ta Duy Nam không muốn nghe bất cứ ai nói chuyện với giọng điệu khinh bỉ cô. Chỉ thẳng ngón tay vào mặt của Ngọc Ái, Duy Nam nói. Tôi cảnh cáo cô, từ giờ cô còn ăn nói ngông cuồng như thế thì đừng trách tôi. Cô không xứng để đi so sánh với Thanh Ngân đâu. Quả thật cô ấy không bằng cô ở mọi mặt, nhưng về nhân cách, cô ấy hơn cô gấp trăm ngàn lần. Cô vĩnh viễn không bao giờ có chỗ đứng trong tim tôi. Tôi chỉ yêu duy nhất một người là Phạm Thanh Ngân. Nghe rõ, nhớ cho kỹ. Tôi không muốn mất thời gian với cô nữa đâu Chào cô Tôi mong không có ngày gặp lại Nói dứt lời Duy Nam liền quay người rời đi Anh ta không muốn gặp lại Ngọc Ái thêm một lần nào nữa cả Tiếng của Ngọc Ái luôn miệng hét lớn gọi tên của anh ta Nhưng anh ta vẫn không quan tâm đến mà bước vội ra xe Khuôn mặt của Ngọc Ái lúc này lấm lem Cô ta khóc đến nỗi trôi hết cả lớp trang điểm Ai ai trong quán cũng đều nhìn về hướng của cô ta Cô ta làm gì còn mặt mũi nữa mà ngồi lại quán cà phê. Vội lấy tờ trong ví ra tờ 500.000 đặt mạnh lên bàn rồi cô ta đi ra lấy xe lái thẳng đến căn biệt thự để gặp bà nội. Ngay lúc này đây chỉ có bà nội mới có thể giúp cô ta mà thôi. Nhưng không ai ngờ được rằng Duy Nam vừa chạy xe về đến nhà hàng thì cũng là lúc bà nội bước từ trong xe của ông Thành xuống. Khi thấy bà nội đang đứng trước nhà hàng Duy Nam liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ của bà nội Ngăn bà nội lại Anh ta sợ bà nội sẽ đi tìm Thanh Ngân Anh ta vội hỏi Bà nội, bà đến đây làm gì vậy? Ờ, ta hầm gà với nhân sâm đem đến cho Thanh Ngân Cháu cho ta gặp con bé một chút được không? Bà đưa đây Cháu sẽ đưa cho Thanh Ngân Bà về đi Duy Nam, cháu đừng sợ Ta chỉ muốn đem đồ ăn đến cho Thanh Ngân thôi Ta muốn nhìn thấy con bé ăn Cháu cứ cho ta gặp Thanh Ngân đi Ta hứa sẽ không nói gì bậy bạ đâu Cháu tìm ta nhé Ông Thành lúc này mới hạ kính xe xuống Rồi nói vào Duy Nam Con cho bà gặp Thanh Ngân đi Bà nội đã thức từ rất sớm Để hầm gà cho Thanh Ngân đấy Chuyện tối đêm qua Bà đã nói cho bà nội biết rồi Con không cần phải sợ đâu Ông Thành đã nói giúp bà nội như thế Thì Duy Nam không còn cách nào khác nữa Sẵn tiện đây Duy Nam cho bà nội lên phòng làm việc trước Còn anh ta sẽ đi xuống phòng bếp để tìm cô Anh ta cũng đang rất muốn biết Cô đang làm gì ở dưới phòng bếp Từ sáng giờ không mở camera lên xem được Nên Duy Nam cũng rất nôn nóng để gặp được cô Đi cùng bà nội vào hướng thang máy Duy Nam nói bà nội hãy lên trên đó chưa Duy Nam sẽ đi gọi Thanh Ngân Rồi cùng nhau lên phòng làm việc gặp bà nội Nhìn thấy thang máy đóng lại rồi thì anh ta mới yên tâm xoay người đi xuống phòng bếp Khi đi đến phòng bếp thì anh ta liền thấy cô đang được Phúc chỉ cách chế biến thức ăn Ánh mắt Phúc nhìn cô vô cùng chiều mến và tràn đầy sự say mê Duy Nam nhìn thôi đã thấy tức tối Nhanh bước đến kéo tay của cô rồi ngay lập tức nói Em làm có mệt không? Nghỉ tay xíu đi Bà nội hầm gà với nhân sâm cho em Bà đang ở phòng làm việc đợi em đấy Mình cùng lên gặp bà nội nhé. Giám đốc, anh ăn nói gì kỳ vậy, mọi người hiểu lầm bây giờ. Em ngại à, xin lỗi nhé. Đi thôi, bà nội đang đợi chờ chúng ta trên phòng làm việc đấy. Sướng em nhất đó, bà nội nấu gà hồng nhân sâm rồi tận tay mang tới đây cho em. Mọi người đều nghe thấy hết. Ai ai có mặt trong bếp cũng đang nhìn chầm chầm về hướng của cô. Dì Tâm lúc này cũng vội bước đến để giải vây cho cô. Nhưng chưa kịp cất lời nữa thì ngay lúc đó, anh ta đã tự tay tháo bỏ cái tạp dề của cô đang bận, rồi kéo cô đi thật nhanh ra khỏi phòng bếp. Khi nãy Duy Nam có để ý đến thái độ của Phúc, anh ta thấy vô cùng hả hê khi nhìn ra được vẻ mặt của Phúc đang rất bất ngờ và còn hụt hẫng. Ngày hôm nay Duy Nam làm ra hành động và nói những lời ngọt ngào như vậy trước mặt của rất nhiều người làm vì anh ta có ý muốn đánh dấu chủ quyền cho những kẻ thầm thương cô, bỏ cái ý định muốn tán tỉnh cô. Không biết bây giờ đang có bao nhiêu cặp mắt nhìn về hướng của cô và anh ta. Có người ghen tị với cô, cũng có người vui mừng cho cô, nhưng đa số cũng có rất nhiều người ghen ghét, vì cô chỉ là một cô gái bình thường như bọn họ thôi, nhưng lại may mắn có được người đàn ông, mà cả vạn người phải mê mệt. Khi vào bên trong thang máy, cô giật tay ra khỏi tay của Duy Nam, vẻ mặt của cô lúc này không có khó chịu nói. Anh làm cái gì thế giám đốc? Anh có thấy mọi người dường như đang hiểu lầm không? Có cần cái gì thì cứ nói tôi có thể tự đi lên phòng làm việc của anh được mà. Đâu cần anh phải đi xuống tận nơi tôi làm việc rồi nói ra mấy lời đó đâu chứ. Giờ thì anh vừa lòng chưa, mọi người trong nhà hàng và cả phòng bếp đang hiểu lầm tôi đấy. Có gì đâu mà em lại xoắn lên thế Tôi cố tình làm như vậy đó Tôi muốn cho mấy cái tên muốn tán tỉnh em biết rằng Em đã có tôi rồi Nên mấy tên đó không có cửa đâu Anh bị điên à Anh đừng làm ra hành động chả con như thế nữa được không Tôi đến đây để làm việc Chứ không phải đến đây để chơi đùa đâu Đây là lần đầu cũng như lần cuối Tôi mong anh tôn trọng tôi Và không làm ra hành động như vừa rồi nữa Duy Nam đành gật đầu xin lỗi cô để cho cô được hạ cơn tức giận xuống sau khi thấy cô bình tĩnh hơn rồi thì anh ta mới tiến đến bấm thang máy cho đi lên tầng 5 trên phòng làm việc của anh ta anh ta cũng bảo cô hãy mau tươi cười lên vì bà nội đang muốn gặp cô và bà còn nấu đồ ăn mang đến cho cô nữa lúc này đây cô mới chợt nhớ ra những lời mà Duy Nam đã nói khi nãy anh ta bảo cô đi lên phòng làm việc để gặp bà nội của anh ta cô thấy bắt đầu run sợ Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý trước Cô ấp úng nói Giám đốc Hay hay anh giúp tôi thêm lần này nữa đi Anh vào phòng làm việc Rồi nói với bà nội của anh rằng Hôm nay tôi bệnh không có đi làm Chứ hiện tại tôi vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý Làm sao có thể vào gặp bà nội của anh được Đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy Tôi hiểu tính của bà nội Nếu bà đã cất công đến đây Không gặp được em Thì nhất định sẽ bảo tôi Đưa đến nơi em sinh sống đấy Sẵn tiện xem chỗ em đang ở ra sao luôn Nhưng tại sao bà nội của anh lại làm như vậy Tôi và anh đâu còn liên quan gì đến nhau nữa À không Hai chúng ta ngoài làm việc ra Thì tôi vẫn còn là con nợ của anh Nhưng còn chuyện tôi giúp anh đã xong xuôi hết rồi kia mà Nên tôi đâu còn nhiệm vụ phải gặp bà nội của anh đâu Tôi tôi sợ quá Tôi không gặp bà nội đâu Thang máy lúc này đã mở ra Duy Nam đành nắm tay cô kéo đi đến cửa thoát hiểm Để nói chuyện cho dễ dàng Cũng may lúc đó nhìn vào bên trong phòng làm việc Thì đã thấy Hiếu đang đứng nói chuyện với bà nội Nên lúc thang máy mở ra bà nội đã không thấy Lúc này đây cô mới nói Cảm ơn anh nhé tôi biết anh sẽ giúp tôi mà Vậy tôi đi từ đường thoát hiểm xuống lại dưới phòng bếp cũng được Chào giám đốc nhé Vội chụp cánh tay của cô lại Duy Nam nói Em đi đâu vậy ai cho em đi thế Anh đưa em vào trong này để nói chuyện cho dễ mà. Hả, giám đốc, anh không giúp tôi sao? Tôi hứa sẽ trả ơn cho anh mà. Tôi không dám vào trong đó đâu. Duy Nam thở mạnh một hơi rồi nói. Hai chúng ta bây giờ đã leo lên lưng cọp rồi. Không thể nào xuống được nữa. Và cũng không thể nào quay đầu lại được đâu. Anh nói như vậy là sao? Rõ ràng lần trước anh nói chỉ cần tôi đến nhà anh diễn cùng anh một vở kịch là xong. Tôi... tôi không biết gì nữa đâu nhé. Tôi xin lỗi em, tôi cần mất là bà nội đang rất cần cháu chắt Giờ đây bà và cả ba của tôi đã chấp nhận bỏ qua chuyện hôn ước giữa tôi và Ngọc Ái. Và cái mà hai người họ đang cần là đứa bé trong bụng của em đấy. Em đừng hiểu lầm, không phải họ muốn cướp con của em, mà là họ muốn nhìn thấy đứa bé ra đời thật an toàn, thì mới yên tâm mà bỏ qua chuyện này. Những lời mà anh ta nói cô không thể hiểu được, trong bụng của cô đâu hề có đứa bé nào. Nhưng cô mới chợt nghĩ quả thật cô rất ngốc. Cô đã quên mất hậu quả về sau này. Bây giờ mọi chuyện đang dần dối tung lên hết. Cô chẳng biết phải làm như thế nào để giải quyết. Hai tay cô bấu chặt vào nhau. Tim lúc này đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chợt cô nghĩ ra cách cô vội nói. Duy Nam, hay bây giờ anh nói cho bà nội và ba của anh là ngày hôm đó. Vì quá giận anh nên tôi đã bị tai nạn không giữ được đứa bé. Hay là... Hay là anh nói tôi đi khám nhận kết quả lộn nên mới như thế. Tôi chấp nhận bỏ ra một ngày để đi khám cùng gia đình anh. Khi khám xong kết quả là không có thai thì mọi chuyện sẽ về lại như ban đầu thôi. Anh thấy được không? Anh chọn cách nào hả? Không được đâu. Giờ mà em nói không có thai thì tôi phải cưới Ngọc Ái ngay đấy. Bây giờ cứ đi vào gặp bà nội trước đã. Giờ em cứ làm ra bộ dạng hơi mệt mỏi chút đi để cho bà nội thương nhé. Bà nội về rồi chúng ta bàn cách khác Nhưng mà tôi Tôi không biết phải làm sao Với lại tôi sợ quá đi mất Nghe lời tôi em bình tĩnh lại Cứ bình thường đi không có sao hết Bà nội rất dễ tính Bà không có khó đâu nên em đừng sợ Tôi nói này Em phải làm thật tốt Nếu bị phát hiện ra thì tôi sẽ lập tức lấy ngọc ái đấy Tôi mà lấy ngọc ái Thì em phải trả lại cho tôi số tiền 50 triệu liền ngay tức khắc Vì em đâu giúp được gì cho tôi Tôi nói thế có đúng không hả? Duy Nam không phải muốn uy hiếp cô Nhưng chỉ có cách này thì anh ta mới dần dần Làm theo kế hoạch rồi đưa cô về căn biệt thự của anh ta Để sống cùng được Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô lúc này Duy Nam thấy rất xót Nhưng anh ta lại không có cách nào khác hết Nên bắt buộc phải bấm bụng mà làm điều này với cô Những lời anh ta nói ra làm cô rất bàng hoàng Cô thật khờ khạo khi chưa từng nghĩ đến những chuyện như thế này. Giờ mà không giúp anh ta thì cô phải trả lại số tiền 50 triệu cho anh ta. Số tiền đó rất lớn nên đâu thể nói là có ngay được. Giờ phút này cô chẳng biết phải làm sao hết. Duy Nam nắm lấy tay của cô chặt hơn nữa, sau đó nói tiếp. Đừng sợ nữa, tôi luôn bên cạnh em mà. Bà nội đã chờ tôi và em rất lâu rồi, mau vào gặp bà thôi. Thôi được rồi, lỗi cũng do tôi hết. Nếu biết có hậu quả thế này tôi đã không đâm đầu vào đâu Nhưng anh phải hứa đấy Khi bà nội về rồi thì phải tìm hướng giải quyết tốt nhất nhé Tôi không muốn bị tình trạng như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu Được rồi tôi hứa đi thôi Duy Nam và cô cùng nhau đi đến phòng làm việc của anh ta Khi bước vào bên trong Cô liền giật tay của cô lại Rồi cúi đầu chào bà nội cô nói Cháu chào bà ạ Bà nội nhìn thấy cô thì vui mừng cười sẵn sỡ, sau đó tiến đến kéo tay của cô đi lại ghế sofa ngồi cạnh bà ấy. Ôi, hôm nay nhìn kỹ, cháu rất xinh đấy nhé. Cháu đi làm để mặt mộc thế này sao? Rất dễ thương đó. Nhưng ta thấy cháu ốm quá, có thai ba tháng mà ốm thế này thì không có được đâu. Hôm nay ta có làm cái món gà hầm nhân sâm mang đến cho cháu. Ta không biết cháu có thích không nữa, nhưng cháu ăn thử đi nhé. Hôm nay được tiếp xúc gần với bà nội, cô cảm nhận được bà ta cũng rất thân thiện, chứ không có cái tính nết y như mẹ của Ngọc Ái. Cô thấy cũng có thiện cảm hơn với bà nội. Cô mỉm cười rồi nói. Bà đừng lo cho cháu, sao cơ địa của cháu như thế thôi, chứ cháu hoàn toàn rất khỏe mạnh. Còn đứa bé, đứa bé vẫn phát triển rất tốt ạ. Vậy à? Thôi cháu ăn đi, ăn thử xem ta nấu như thế có hợp khẩu vị của cháu không? Bà nội với tay mở cái hộp thức ăn ra rồi đưa cho cô. Cô nhìn về hướng của Duy Nam vì đây là phòng làm việc của anh ta. Cô không dám tự tiện ăn trong phòng làm việc. Duy Nam lúc này nói vào Em là sướng nhất rồi, mau ăn đi đừng sợ. Khi nãy bà con nói cho tôi biết bà nội đã vì em mà dậy từ rất sớm để hầm gà đấy. Cô không quen với cách nói chuyện quá thân mật như thế nhưng trước mặt của bà nội cô không dám cãi lại Cô đang vô cùng sợ mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy nên nhanh chóng cầm lấy cái hộp thức ăn. Rồi từ từ hút thử nước súp của gà hầm. Quả thật rất thanh và ngon. Hai mắt của cô sáng rực vì lần đầu tiên cô được thưởng thức món gà hầm ngon như thế. Quả thật hầm với nhân sâm nó có khác. Thường ngày cô chỉ được ăn hầm với đu đủ, còn cái này là nhân sâm. Hai cái nằm ở hai đẳng cấp khác nhau. Nhưng được ăn ngon thì tâm trạng của cô bắt đầu tốt lên hẳn. Cô cười tươi như hoa rồi ăn hết cục gà này đến cục gà khác. Bà nội thấy cách ăn của cô trông rất ngon miệng nên liền tin chắc rằng cô đã mang thai. Chỉ có mang thai mới ăn uống ngon lành như thế. Bà nội ngồi kế bên nhìn thôi mà đã thấy thèm. Bà ấy mong cô có được một hành trình mang thai đầy khỏe mạnh và không bị ốm nghén Chứ chồng cô rất ốm yếu, còn bị ốm nghén nữa thì rất khó để lên cân. Hiếu nhìn thôi đã biết bà nội rất ưng thanh ngân rồi, nhưng cũng khá bất ngờ về biểu hiện của Duy Nam. Từ trước đến nay không ai được phép mang đồ ăn vào phòng làm việc của Duy Nam. Vậy mà giờ đây anh ta lại cho cô được tự tiện ngồi ăn uống rất ngon lành như thế. Quả thật Hiếu soi rất kỹ, nên chắc chắn 100% rằng Duy Nam đã có tình cảm với thanh ngân. Sau khi thấy cô đã ăn hết rồi, thì bà nội mới cười tươi rồi nói. Có ngon không cháu? Cháu thích món này không? Món ăn ngon và bổ như thế thì ai mà chả thích? Cô vội gật đầu rồi nói. Dạ ngon lắm bà Cháu cảm ơn bà nhé. Nếu như vậy chắc cháu sẽ hợp khẩu vị mà ta nấu. Nên từ giờ mỗi ngày ta sẽ nấu những món tầm bổ khác nhau. Rồi mang đến đây cho cháu ăn nhé. Phải ăn nhiều vào thì mới tốt được. Ờ không cần đâu bà. cháu Cháu không muốn ăn nữa đâu. Bà đừng nấu rồi mang đến đây nữa nhé. Từ nhà đến nhà hàng cũng khá xa, cộng thêm việc bà phải dậy sớm để nấu nướng cho cháu như thế này. Cháu không muốn đâu ạ. Cháu nghĩ cho ta như thế sao, nhưng ta rất muốn tẩm bổ cho cháu đấy. Cô không biết phải trả lời như thế nào nên đã vội ngoái đầu trừng mắt với Duy Nam để nhờ bà anh ta nói giúp cô. Duy Nam lúc đầu không định nói thêm vào bất cứ câu nào hết vì nếu theo ý của bà nội thì lại càng tốt. Ngày nào cũng sẽ được bắt cô lên trên phòng làm việc của anh ta như thế này. Nhưng nhìn vào ánh mắt của cô, Duy Nam có ăn phải mật gấu cũng không dám cãi lại. Vì anh ta biết hậu quả về sau sẽ rất mệt mỏi. Nên Duy Nam liền nói vào. Bà nội à, con cháu ở đây với Thanh Ngân mà. Bà không cần phải làm như thế đâu. Với lại Thanh Ngân luôn biết nghĩ cho người khác. Bà mà làm như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không ăn đồ ăn bà nấu nữa. Ở đây là nhà hàng có rất nhiều món ngon và bổ dưỡng. Cháu hứa với bà, mỗi ngày sẽ sai đầu bếp nấu đồ bổ cho cô ấy. Nên bà đừng lo nữa nhé. Được Duy Nam nói giúp, cô vui mừng nói thêm vào. Phải rồi bà ơi, cháu rất cảm ơn khi bà nấu đồ ăn cho cháu. Nhưng cháu sẽ không cầm lòng được khi biết bà dậy sớm nấu đồ ăn đâu. Nên từ giờ cháu muốn ăn gì, cháu sẽ nói lại với anh Duy Nam ạ. Ờ. Cháu đã nói như thế thì ta đành chấp nhận thôi chứ sao. Nhưng mà cháu và Duy Nam đã hết giận nhau chưa vậy? Tất cả lỗi là tại ta hết nên cháu đừng giận Duy Nam nhé. Ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Duy Nam rất khó để có thể bên cạnh của cháu. Vậy mà xém tí nữa ta đã chia cắt tình cảm của hai đứa. Ta xin lỗi nhé. Cô không hiểu lời bà nội đang nói nên đã bội ngước lên nhìn Duy Nam. Duy Nam ngay lập tức đá mắt về hướng của Hiếu. Hiếu liền hiểu rõ tại sao bà nội nói như vậy Cậu ta nhanh chóng ngoái đầu nhìn đi hướng khác Rồi làm ra vẻ mặt như bản thân cậu ta đang rất vô tội Nhưng cứ nghĩ chắc có lẽ mọi chuyện đã gần xong rồi Và cứ tưởng cô sắp sửa được trở lại phòng bếp làm việc Nhưng không ngờ lúc này bà nội lại nói tiếp Duy Nam, hôm qua cháu và ba của cháu đã bản tính như thế Vậy cháu có nói lại cho Thanh Ngân biết chưa? Tranh thủ đưa Thanh Ngân về nhà ta đi nhé ta muốn được chăm sóc con bé. Cô cứ bất ngờ hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Thật sự trong đầu của cô bây giờ như đang bắt chậm một nhịp vậy. Cô không hiểu được những lời mà bà vừa nói có nghĩa là gì? Tại sao cô phải tranh thủ về căn biệt thự của anh ta rồi còn để cho bà nội chăm sóc? Cô đâu có bị liệt, cũng tự đi làm kiếm tiền và tự chăm sóc bản thân của cô được kia mà. Sao quá tò mò với những lời bà nội vừa nói ra nên cô liền hỏi. Bà ơi, ý của bà là sao? Cháu không hiểu ạ. Vậy Duy Nam vẫn chưa nói gì với cháu sao? Ờ, anh ấy... Thôi, vậy để ta nói cho cháu biết luôn nhé. Tối đêm qua, Duy Nam và ba của nó đã nói chuyện với nhau về vấn đề của cháu đấy. Cả ba của Duy Nam và ta đều rất muốn cháu sẽ chuyển về sinh sống cùng gia đình ta. Ở nhà của ta đương nhiên sẽ tốt hơn khi cháu ở với mẹ nuôi của cháu. Ta sẽ dễ dàng chăm sóc cháu hơn. Mẹ nuôi là sao ạ? Ờ, sao cháu lại hỏi như vậy? Chẳng phải dì Tâm trưởng đầu bếp là mẹ nuôi của cháu sao? Cháu ở dưới quê không có ba mẹ nên mới lên đây lập nghiệp rồi nhận dì Tâm là mẹ nuôi. Hiện tại cháu đang sống cùng phòng trọ với dì Tâm. Có đúng như thế không hả? Cô sốc vô cùng và tim của cô như đang có đâm một vết dao thật sâu vào thẳng trái tim vậy. Lướt mắt nhìn Duy Nam. Cô không ngờ được rằng anh đã nói ra được những lời như thế với bà nội. Ngay giây phút đó cô chỉ nghĩ Duy Nam. Chính là người đã nói cho bà nội nghe những lời đó. Anh ta có thể khinh thưởng cô thậm tệ đến cỡ nào cũng được. Nhưng tại sao lại đem chuyện gia đình của cô ra rồi đùa dỡn như thế? Cô mất bà là do cô muốn sao? Cô đã rất đau lòng và nỗi đau đó không bao giờ nguôi được. Bên cạnh cô bây giờ chỉ có mỗi mẹ và Huy mà thôi. Vậy mà anh ta nỡ lòng nào kể với gia đình anh ta về thân phận của cô, chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nhìn vào mắt của cô thì Duy đã biết cô đang hiểu lầm anh ta, nhưng có bà nội ở đây anh ta không thể nào giải thích cho cô hiểu được. Hiếu cũng đã biết số phận của cậu ta hôm nay sẽ giống như ngày tận thế rồi. Nhưng cũng may ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của bà nội vang lên, bà nội nhanh chóng lấy điện thoại ra xem là ai gọi đến thì mới thấy trên màn hình chính là dãy số điện thoại của Ngọc Ái. Vội bắt máy thì bà ấy đã nghe thấy tiếng khóc tức tuổi của cô ta. Cô ta nói đang chờ bà nội ở nhà và rất mong bà nội sẽ về căn biệt thự gặp cô ta. Nghe tiếng khóc của Ngọc Ái làm bà nội cảm thấy rất lo lắng. Không biết cô ta đang có vấn đề gì mà lại khóc tức tuổi như thế. Bà nội nói vào điện thoại rằng bà ấy sẽ về ngay và bảo Ngọc Ái đừng khóc nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bà nội nắm lấy tay của cô rồi nói Cháu phải nghỉ ngơi nhiều nhé, qua ba tháng đầu rồi thì cũng phải hết sức cẩn thận mới được Ta có việc nên về trước đây Ta mong cháu hãy suy nghĩ chuyện mà ta vừa nói Vì ta đang rất nôn nóng và lo lắng cho cháu Cháu về sống cùng ta mới yên tâm được Cố gắng bình tĩnh lại, cô cười gượng gạo rồi cúi nhẹ đầu nói Dạ, bà về cẩn thận nhé Khi bà nội đã đi rồi thì ngay lúc này trong căn phòng làm việc của Duy Nam, như đang có một luồng gió lạnh lướt ngang xương sống của anh ta. Cô nghĩ bà nội cũng đã đi vào thang máy nên ngay thức khác đã đứng dậy rồi lao đến chỗ của Duy Nam, không chần chừ và cũng không muốn nghe anh ta giải thích, thẳng tay tát cho anh ta một cái rất mạnh vào má phải của anh ta. Trừng mắt cô nói lớn, anh dám đem gia đình của tôi ra đùa giỡn sao? Tôi có thể chấp nhận được tất cả, nhưng anh có cần ví tôi như một đứa mồ côi như thế không hả? Hiếu biết là sẽ có chuyện không hay xảy ra. Khi vừa thấy Thanh Ngân đứng lên thì cậu ta cũng vội bước đến. Nhưng hành động của cô vừa rồi quá nhanh nên Hiếu không thể nào ngăn cản lại kịp. Duy Nam biết rõ cô đang hiểu lầm và đang rất tức giận. Bàn tay anh ta nắm chặt lại thành nắm đấm để hạ cơn tức giận trong người xuống. Lướt mắt sang hướng của Hiếu anh ta liền nói. Hả xạ chưa? Mọi thứ rối nùi hết rồi đấy, vừa làm cậu chưa hả? Hiếu lúc này mới tiến lên trước mặt của cô rồi nói Cô muốn đánh thì đánh tôi đi, mọi chuyện là do tôi đã nói với bà nội và chú Thành Anh Nam không có liên quan đến chuyện này đâu, cô đang hiểu lầm anh ấy rồi đấy Hiểu lầm sao? Cả ba cùng nhau đến sofa ngồi và Hiếu bắt đầu kể lại hết mọi chuyện mà anh ta đã nói với bà nội và ông Thành Khi nghe được hết tất cả mọi việc rồi thì cô mới biết bản thân đã hiểu lầm Duy Nam. Nhưng cô lại không thể nào chấp nhận được cái việc hiếu bịa đặt mọi chuyện đi quá giới hạn như thế. lén lén nhìn về hướng của Duy Nam, khi nãy vì không kiềm chế được cơn tức giận nên cô đã đánh anh ta một cái rất mạnh. Cô nghĩ có lẽ anh ta đang cảm thấy rất đau vì chỗ mà cô tát anh ta đến tận bây giờ vẫn còn ửng đỏ. Cô đành đợi Hiếu nói xong hết Thì sẽ xin lỗi anh ta một tiếng Đợi anh ta nguôi giận Nhìn nét mặt của Duy Nam lúc này Giống y hệt như một con cọp Đang muốn ăn tươi nuốt sống Hiếu Hiếu nói Tôi xin lỗi cô nhé Thanh Ngân Không phải tôi cố tình nói như thế đâu Vì tôi không muốn cô bị người khác khinh thường Và cho là cô đang bám víu lấy anh Nam Với lại một phần tôi cũng không có biết rằng Cô vẫn còn mẹ ở dưới quê Tôi chỉ biết cô có một cậu em trai thôi Và còn biết cô với dì Tâm trưởng đầu bếp rất thân với nhau. Nên tôi đành đánh liều nói dì Tâm là mẹ nuôi của cô. Cô lúc này mới nghĩ. Chắc có lẽ hôm qua bà nội và ông Thành đã trách móc Duy Nam rất nhiều. Vì theo lời kể của Hiếu. Thì Duy Nam không khác gì một tên hại đời con gái nhà người ta. Nhưng cô cũng bấm bụng mà bỏ qua cho Hiếu. Tại lúc cô và Duy Nam rời đi. Thì chỉ có mỗi một mình Hiếu ở lại để gánh nạn thanh cho cô và anh ta mà thôi. Nên trong chuyện này cũng không trách hiếu được. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn Duy Nam rồi nói ấp úng: Tôi tôi xin xin lỗi giám đốc. Do không biết mọi chuyện nên tôi đã lỡ tay đánh anh. Tôi thành thật xin lỗi ạ. Cô đã nói xin lỗi như thế. Thì Duy Nam làm sao dám trách cô. Nhưng được nước Duy Nam liền nói. Ừ, tát cũng đã bị tát rồi. Mới có ba ngày thôi. Mà tôi đã bị em tát tận hai cái. Từ nhỏ đến giờ không ai dám làm như thế với tôi đâu. Chỉ có em là người duy nhất đấy. Tôi, tôi đã biết lỗi rồi ạ. Giám đốc, tôi đâu có cố ý đâu. Thôi, vào chủ đề chính đi. Bà nội và ba của tôi muốn em đến nhà sống cùng để tiện chăm sóc cho em đấy. Em tính đi, khi nào có thể dọn đến được hả? Anh nói gì thế giám đốc? Cái thai này là giả. Tôi có mang thai thật đâu. Mà anh lại bảo tôi sắp xếp để đến nhà anh. Mới gặp bà nội thế này mà tôi đã sợ đến mức muốn rút tim ra ngoài rồi. Về ở cùng tôi nghĩ, mấy ngày đầu tiên sẽ bị lộ tẩy ngay đấy." Im lặng một lúc rất lâu để xem giờ đây anh ta nên làm thế nào để cho cô chấp nhận về sống cùng anh ta. Hơn 5 phút trôi qua, căn phòng làm việc lại trở nên im ắng không một tiếng động nào hết. Ngay lúc này, Duy Nam nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô rồi nói, "Tôi và em làm hợp đồng với nhau đi, chỉ có cách đó thôi, không còn cách nào khác đâu." Giám đốc, tôi và anh cần làm hợp đồng gì với nhau hả? Anh nói rõ ràng ra giúp tôi được không? Hiếu cũng nói vào Anh Nam, anh định bày trò gì nữa sao? Cách của anh là cách như thế nào vậy? Hiếu, cậu ra ngoài đi Tí nữa tôi sẽ gọi cậu vào làm hợp đồng giúp tôi Bây giờ tôi muốn nói chuyện riêng với Thanh Ngân Duy Nam đã nói như vậy thì Hiếu vội đứng lên rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh ta Trong phòng lúc này chỉ còn có cô và anh ta mà thôi Anh ta nói Tôi sẽ giúp em hết tất cả Những điều mà em mong muốn tôi đều thực hiện hết Chỉ cần em giúp tôi Chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch kế tiếp Vở kịch này tốn thời gian tầm vài tháng Sau vài tháng mọi chuyện sẽ kết thúc Em nên đồng ý đi Vì em không có lựa chọn đâu Duy Nam, anh lại muốn uy hiếp tôi sao? Chúng ta không còn cách nào khác hết. Nhưng tôi tin những điều tôi làm cho em đều tốt hết. Điều gì mà anh nói là tốt hả? Trong khi nếu tôi gật đầu chấp nhận thì tôi chẳng khác nào một tên lừa đảo gia đình anh. Cô không thích sự uy hiếp của anh ta nhưng cô biết cô không có lối thoát và cô đang ở dưới cơ của anh ta nữa nên cô không được phép làm căng mọi chuyện lên. Duy Nam nói Nếu em chấp nhận thì chắc chắn 100% tôi sẽ không lấy ngọc ái. Vì bên cạnh đã có em rồi, nên số tiền 50 triệu sẽ không được nhắc đến nữa. Đó là lợi ích thứ nhất. Điều thứ hai, số tiền 150 triệu tôi sẽ cho em. Em không cần trả tiền cho tôi nữa. Còn điều thứ ba, tôi tặng cho em một căn nhà để có thể cho mẹ của em lên đây sinh sống cùng em và Huy. Tôi biết em đang rất muốn đưa mẹ lên đây sống cùng Vì sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu nữa Em mới có thể về lại sống cùng mẹ Nhưng chưa chắc Huy sẽ theo em về hay là không Những lời anh ta vừa nói ra Làm cho cô suy nghĩ rất nhiều Nhưng cô làm sao Có thể chấp nhận không trả nợ cho anh ta Mà còn lại lấy thêm căn nhà Từ anh ta nữa thấy cô chần chừ Anh ta liền đánh tâm lý của cô Duy Nam tiếp tục nói Huy rất yêu chị Tuyết đúng không? Và gia đình của Tuyết vẫn chưa hề biết hoàn cảnh của gia đình em Gia đình Tuyết là người thành phố Liệu có chấp nhận cho Tuyết lấy chồng ở dưới vùng quê không? Thời buổi hiện đại ai ai cũng vì tiền hết Tôi tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ muốn cho con gái của họ Lấy một người chồng nghèo Còn về làm sâu ở vùng quê nhỏ nữa Anh ta nói câu nào ra đúng câu đó Quả thật anh ta rất hiểu tâm tính của cô Cô rất lo cho người thân của mình Và vì người thân thì chuyện gì Cô cũng sẽ chấp nhận hy sinh hết Huy là thanh niên trai tráng Nhưng cũng vì không có tiền Mà phải chấp nhận đi học vào ngoài sư phạm Lương của thầy giáo Sau này cũng ba cọc ba đồng Nên chuyện tương lai của Huy và Tuyết Sau này sẽ rất áp lực Về bên phía gia đình của Tuyết Nghĩ lại cô thấy Duy Nam quả thật rất hay Anh ta là người ngoài Mà vẫn biết nghĩ như thế Còn cô từ trước đến nay Cứ chắc chắn em trai của cô Sẽ lấy được một cô gái tốt bụng như Tuyết Cô cứ nhìn về phía trước Nhưng lại quên mất ở phía trước Vẫn còn có gia đình của Tuyết Đang làm rào cản rất lớn Cũng chỉ vì chị nghèo Duy Nam lại tiếp tục nói Nếu em chấp nhận ký hợp đồng với tôi Em sẽ được lợi rất nhiều thứ Em không trả nợ cho tôi nữa Thì tiền lương của em Có thể để dành rồi lo cho mẹ và Huy Thậm chí em còn được tôi phát lương thêm nữa Tôi vẫn sẽ để em đến nhà hàng làm việc Vì nấu ăn là ước mơ của em Tôi vẫn cho em nhận lương ở nhà hàng Và lương của hợp đồng riêng nữa Còn nữa em chấp nhận thì có một căn nhà ở thành phố này Em đưa mẹ lên đây sinh sống Tôi sẽ thường xuyên cho em và căn nhà đó thăm mẹ của em Thậm chí nếu em muốn ngày nào về cũng đều được Nhưng hạn chế ở lại qua đêm là được hết. Anh nói thật sao Duy Nam? Duy Nam cười tươi rồi gật đầu. Anh ta biết cô ta thế nào cũng sẽ chấp nhận chuyện này. Vì không có người con nào muốn xa nhà xa mẹ của mình hết. Hoàn cảnh đẩy đưa. Cô phải đi làm kiếm tiền cũng đã 4 năm rồi còn gì. Mỗi dịp Tết đến thì gia đình của cô mới được đoàn tụ. Năm nay cứ tưởng cô sẽ không được về nhà ăn Tết. Vì trong người cô không còn nhiều tiền. Tháng này chuẩn bị đến tiền phòng trọ Rồi điện nước với mạng đủ các thứ Khi Huy được xuất viện Về lại phòng trọ Thì cô còn phải mua đồ tầm bổ cho Huy nữa Nên hiện tại Cô cũng đang rất cần tiền Mấy hôm nay cô cứ lo lắng mãi Không biết Duy Nam mỗi tháng Sẽ lấy tiền cô thiếu như thế nào Nếu anh ta thương tình lấy vài triệu Thì cô sẽ nhẹ người đi phần nào Còn nếu lấy hết cả tháng lương Thì chỉ có nước tháng này Cô phải đi vay Để có tiền chi tiêu sinh hoạt Còn Duy Nam Anh ta biết trong những quyền lợi Trên anh ta rất thiệt thòi Nhưng vì yêu cô Nên anh chấp nhận hết những điều đó Mà cô mong muốn Duy Nam biết những điều anh ta sắp làm cho cô rất lớn Và cô cũng chưa dám tin Đó là sự thật Nhưng miễn làm cho cô vui Được ở gần cô Và từng bước một chinh phục được trái tim của cô Thì chuyện gì anh ta cũng chấp nhận làm hết Nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô Duy Nam ngẫm lại thì thấy bản thân của anh ta bây giờ thật dại gái Trước giờ chưa bao giờ biết đến cảm giác yêu một ai Vậy mà bây giờ làm điêu đứng Vì một cô gái thật thà như cô Cô lưỡng lự một lúc rồi mới nói Ờ, nhưng nếu tôi chấp nhận Thì anh là người thiệt thòi đấy 150 triệu vào căn nhà Còn trả lương riêng cho tôi mỗi tháng nữa chứ Anh có cần suy nghĩ lại không vậy? Tôi đã suy nghĩ rồi nên mới nói, những điều trên đều rất tốt cho em. Vậy giờ thế nào đây? Em chấp nhận ký hợp đồng với tôi đúng không? Được, tôi chấp nhận. Chỉ cần có em trai và mẹ của tôi được ở gần nhau là tôi chấp nhận hết. Nhưng anh phải giữ lời nhé. Phải thường xuyên cho tôi về thăm mẹ của tôi. Ok, vậy tôi gọi Hiếu và làm hợp đồng. Tôi và em chỉ cần ký tên là xong. Khi em đặt bút ký thì không còn phải lo lắng gì đến chuyện nợ nần nữa Cô đã chấp nhận Nên anh ta ngay lập tức lấy điện thoại gọi Hiếu vào Để giúp anh ta làm hợp đồng Cô thấy thế cũng tốt Vì cô vẫn chưa tin Duy Nam lắm Cô sợ sau này anh ta lật lọng với cô Thời gian của bản hợp đồng này sẽ kéo dài 6 tháng Sau khi bàn bạc với nhau Duy Nam cũng đã nói trước 6 tháng Sẽ giàn dựng cảnh tượng cô bị tai nạn Rồi nói dối với bà nội và ông Thành rằng Đứa bé không thể giữ được Còn trong khoảng thời gian cô về sinh sống Cùng với gia đình anh ta Cô phải đội bụng bầu giả Để mọi người không ai phát hiện Chuyện giấy tờ khám thai Thì có hiếu lo liệu Nên không cần lo lắng đến chuyện đó Chỉ cần cô lanh lợi Mỗi tháng đi siêu âm đều nói muốn đi với Duy Nam Hoặc đi một mình là được Chứ còn đi cùng bà nội Thì mọi chuyện sẽ bị đổ bể ngay Sau khi làm hợp đồng gần xong Thì Duy Nam mới nhìn cô rồi hỏi Thanh Ngân Em có muốn đặt ra điều kiện gì không? Nghe Duy Nam hỏi như vậy Thì cô liền đáp Đương nhiên là có rồi Anh không được thích tôi nữa Nếu anh cứ tiếp tục như vậy Thì tôi sẽ không thực hiện được hợp đồng này với anh đâu Được Là em nói đó nhé Có hối hận không? Ờ Cô không biết vì sao mà cổ họng bị khựng lại và không nói được nên lời. Chỉ cần trả lời lại là không hối hận thôi. Nhưng không biết vì sao cô lại không nói ra lời được. Cô cười gượng rồi gật đầu. Khi thấy cô gật đầu rồi thì Duy Nam liền rứt khoát bảo hiếu mau đánh cái điều khoản mà cô mong muốn vào hợp đồng. Rất nhanh hai bản hợp đồng đã được in ra. Cô và anh ta cùng đọc lại rồi sau đó cả hai đặt bút ký tên. Ký tên xong thì mỗi người giữ một bản, cô vội nói với anh ta nếu không còn chuyện gì thì cô xin phép được đi làm việc tiếp. Khi cô đã đi ra khỏi phòng làm việc của anh ta rồi thì Duy Nam bỗng nở ra một nụ cười nham hiểm, sau đó anh ta nói nhỏ nhưng cũng để hiếu nghe được. Là em nói đấy nhé, em không cho tôi thích em nhưng tôi đã yêu em rồi, chứ đâu còn cái dạng thích bình thường nữa, rồi em sẽ phải hối hận thôi thanh nhân của tôi. Anh Nam, vậy là yêu nhau thật rồi sao? Anh không đùa chứ? Cậu hỏi làm gì? Hết nhiệm vụ rồi, về phòng làm việc đi. À quên mất, xem giúp tôi một căn hộ cao cấp nào gần đây đi. Trong hôm nay, phải có được thông tin nhé. Ngày mai tôi và cậu đi xem, rồi mua luôn trong ngày. Tôi biết rồi, Thanh Ngân, cô ta là sướng nhất đấy. Là nhảy gì thế? Mau đi làm việc đi. Có thấy Thanh Ngân không? Xong việc người ta liền đòi đi xuống phòng bếp làm việc kìa. Còn cậu... Cậu ở đây làm gì thế? Hiếu cảm thấy thật ghen tị với cô Bây giờ mở miệng ra chỉ biết đến thanh ngân mà thôi Đúng quả thật chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu được Người trong cuộc một khi đã yêu rồi Thì sẽ thay đổi như thế nào? Nhanh chân bước ra khỏi phòng của anh ta Chứ nếu còn ở lại Hiếu sợ họa sẽ đến Trong căn phòng làm việc chỉ còn Duy Nam ở lại Anh ta vừa vui vừa cảm thấy thích thú. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi Thì anh ta và cô có thể sống cùng nhau Mà còn sống cùng một căn phòng nữa Chuyện sống cùng phòng anh ta sẽ giấu không nói ra Vì nếu bây giờ cô mà biết chắc chắn cô sẽ không chấp nhận Duy Nam khá hiểu tính tình của cô Nên làm sao cô có thể biết chuyện này được Nhưng giờ đây chợt Duy Nam nhớ lại Khi nãy Ngọc Ái đã gọi cho bà nội Nhưng anh ta nghĩ chắc có lẽ Ngọc Ái gọi bà nội về căn biệt thự gặp cô ta Để nghe cô ta khóc lóc ỉ ôi, kể lại những lời mà Duy Nam đã nói với cô ta lúc ở quán cà phê. Duy Nam cũng không bận tâm cho lắm, vì chuyện quan trọng nhất với anh ta bây giờ chỉ có mũi thanh ngân mà thôi. Mua căn hộ rồi đón mẹ của cô lên, thì cô có thể sắp xếp rồi qua căn biệt thự sinh sống cùng với anh ta rồi. Còn thời điểm hiện tại ở căn biệt thự, khi bà nội về đến thì đã nghe tiếng khóc của Ngọc Ái. Mặt mày cô ta lấm lem, lớp trang điểm cũng trôi đi hết. Bà nội nhìn thôi cũng đã sợ. Bước đến gần cô ta, bà nội liền hỏi. Ngọc Ái, cháu làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này? Bà nội, bà ơi, bà về rồi. Cháu, cháu đau lòng lắm bà ơi. Sao vậy? Cháu cứ nói ra. Sao lại đau lòng hả? Có ta ở đây rồi, đừng khóc nữa. Cô ta được nước khóc lớn hơn nữa rồi nói. Anh Duy Nam, anh ấy hiểu lầm cháu. Anh ấy nói ghét hạng người như cháu. Anh ấy thật quá đáng khi xì vài cháu trước đám đông. Lúc đó anh cũng nhìn về hướng của cháu. Mà anh ấy không hề quan tâm đến. Anh ấy chỉ quan tâm đến con nhỏ kia thôi bà ơi. Nó có gì hơn cháu chứ? Nó là đứa đến sau. Nó đã cướp anh Nam của cháu. Ngọc Ái à, cháu bình tĩnh lại đi. Ta cũng đang có chuyện muốn nói với cháu đây. Cháu đừng khóc nữa nhé. Bà nội, cháu sẽ không khóc nữa. Bà muốn nói gì với cháu ạ? Có phải bà muốn giúp cháu đúng không? Bà cũng không ưa gì con nhỏ đó hết phải không bà? Bà nội, bà phải tin cháu, nhất định con nhỏ đó. Nó có ý đồ với anh Duy Nam đấy bà ạ. Bà nội nghe được những lời của Ngọc Ái nói thì tỏ ra vô cùng tức giận. buông mạnh tay của cô ta ra. Bà nội lớn với thái độ khó chịu. Ngọc Ái à? Cháu chưa tìm hiểu gì hết tại sao lại nói thanh ngân như vậy hả Bà không muốn nghe những lời nói như vừa rồi nữa đâu nhé Thái độ của bà nội rất khác Cô ta như đơ ra Vì không hiểu tại sao bà nội Lại thay đổi cách nói chuyện với cô ta Rõ ràng ngày hôm qua Còn luôn miệng cảm ơn cô ta Còn nói sẽ khuyên Duy Nam giúp Vậy mà bây giờ lại thay đổi 180 độ Làm cô ta không thể tin được Còn mở miệng ra gọi tên của cô rất ngọt ngào Trong lời nói như đang bênh vực cô nữa Ngọc Ái chỉ có chỗ dựa là bà nội thôi Nên làm sao cô ta dám làm Phật lòng bãi được Cô đưa tay lên lau nước mắt thật sạch Bà nội thấy thế thì lấy từ trong túi sách ra Một bịch khăn giấy nhỏ Rồi đưa về hướng của cô ta Nhận lấy bịch khăn giấy cô ta cúi đầu nói nhỏ nhẹ Cháu cháu cảm ơn bà nội Cháu không kiểm chế được nên ăn nói thiếu suy nghĩ Mong bà đừng giận cháu ạ Ta không giận cháu Nhưng mai mốt muốn nói lời nhào ra Thì phải tìm hiểu cho kỹ Mọi việc là lỗi duy nam hết đấy Chứ Thanh Ngân có biết gì đâu Mặc dù cô đang tức đến sôi máu Khi bà nội cứ nhắc đến tên của cô mãi Nhưng cô ta không dám bật lại Mà ngồi khép nép ngoan Y hệt như một con mèo con vậy Cô ta nói Vậy mọi chuyện là sao ạ Bà nội kể cho cháu biết với được không Hôm trước lúc cháu ngất xỉu rồi thì ta và ba của Duy Nam đã ngồi lại nói chuyện với Hiếu. Sau khi nghe Hiếu kể đầu đuôi mọi chuyện thì ta mới biết tất cả là do Duy Nam hết. Với lại bây giờ ta và ba của Duy Nam đã thống nhất đưa Thanh Ngân về đây sinh sống để ta tiện chăm sóc cho con bé và đứa bé trong bụng nữa. Bà nội, bà đã hết thương cháu rồi sao? Bà không còn sợ cháu hay gia đình của cháu buồn nữa. Bây giờ bà chỉ biết đến cái cô Thanh Ngân đó thôi à Còn cháu thì sao hả bà Bà nội ú ớ không biết phải giải thích như thế nào cho cô ta hiểu Bà ấy rất muốn ngọc ái là cháu dâu của bà ấy Nhưng cũng rất muốn có cháu chắc để bế. Giờ đây Thanh Ngân đang mang thai. Sau khi tiếp xúc bà ấy biết Thanh Ngân không phải là loại người ham mê vật chất Lại còn biết suy nghĩ cho người khác nữa Đúng ở kẻ dưới bà nội không biết phải làm sao hết Nhưng Duy Nam nói chỉ yêu mỗi một mình thanh ngân thôi. Tình yêu là cái thứ mãnh liệt, dù có chói chân cỡ nào cũng không thể ngăn cấm được. Với lại khi ngồi xuống suy nghĩ lại mọi chuyện, thì bà nội mới biết bà ấy đã quá sai khi định hôn ước cho Duy Nam và Ngọc Ái. Nếu mà không có chuyện cái thai xảy ra, thì Duy Nam phải lấy Ngọc Ái, lấy một người mà anh ta không hề có tình cảm. Lúc đó người đau đớn nhất là Duy Nam. Nghĩ đến như vậy thôi thì sống mũi của bà nội đã cay xè. Ngọc Ái liền hỏi, bà nội, bà sao vậy? Ta thật có lỗi với cháu. Ta biết rằng cháu rất yêu Duy Nam. Nhưng giờ đây Duy Nam đã có người yêu rồi. Còn sắp sửa có con nữa. Ta không thể để cho đứa bé sinh ra. Mà không có ba hoặc không có mẹ được. Huống gì thanh ngân. Và Duy Nam đang hẹn hò yêu đương. Nếu như hai đứa nó không yêu nhau. Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết cách khác Vậy có nghĩa là bà nội và bác Thành Sẽ tác hợp cho hai người họ đến với nhau đúng không ạ? Ngọc Ái mong cháu hiểu cho ta Ta xin lỗi Hai hàng nước mắt của cô ta bỗng trực trào ra Cô ta với tay lấy cái túi sách Rồi đứng dậy xin phép bà nội sau đó rời đi Chiếc xe của cô ta Lại một lần nữa lăn bánh với tốc độ rất nhanh Được một đoạn khá xa Cô ta thắng gấp lại Rồi liên tục dùng tay đánh thật mạnh Vào cái vô lăng cho hạ cơn tức giận Trong cơn tức giận cô ta nghiến răng nói Lũ khốn nạn Chỉ là một đứa bé thôi Có cần làm quá lên không Bao nhiêu năm thanh xuân của tôi Ai hiểu cho tôi chứ Nhất định tôi không bỏ qua đâu Chờ đó, Duy Nam chỉ được thuộc về tôi thôi Thanh Ngân, Thanh Ngân cái thai của mày làm cản trở Chuyện đại sự của tao Mày đừng trách tao Mày mãi mãi không bao giờ bằng tao đâu con khốn Nói rồi cô ta vội đẩy máy xe rồi đạp ga chạy đi đến quán rượu. Giờ đây chỉ có men rượu mới có thể giúp cô ta quên đi nỗi buồn này. Những lời nói của Duy Nam cứ văng vẳng bên tai của cô ta. Ngọc Ái nhớ những in từng lời mà Duy Nam nói ra ở quán cà phê. Vì những phút giây kích động cô ta đã lỡ để Duy Nam thấy được bộ mặt thật của cô ta. Kể từ đây muốn cướp Duy Nam về bên cạnh thì nhất định cô ta phải biết tiết chế lại bản thân mới được. Cơn tức giận từ từ được hạ xuống, thì bỗng điện thoại của cô ta vang lên, dãy số của bà Nguyễn hiện trên màn hình, thở mạnh một hơi mệt mỏi, rồi cô ta nghe máy. Con nghe đây. Sao rồi, thằng nhãi danh đó đã nói gì với con? Nó có nói khi nào tiến hành hôn lễ không? Con tranh thủ đi, mẹ và ba của con không muốn trần trừ mãi đâu nhé. Anh ta nói không muốn lấy con, Anh ta chỉ muốn lấy con khốn kia thôi. Con mệt quá mẹ à. Con nói cái gì hả? Thằng chó đó, nó dám nói như vậy với con sao? Già thế nó hơn nhà ta, thì nó được quyền làm phách thế à? Con ngu vừa thôi, mau đến gặp bà nội của nó đi, nhanh lên cho mẹ. Cứ làm theo cách ngày hôm qua nhé. Bà ta nhất định đậm lòng. Cô ta vẫn tập trung lái xe, nhưng chỉ với tốc độ bình thường, không quá chậm cũng không quá nhanh. Khi nghe được bà Nguyễn, bảo cô ta hãy đi gặp bà nội, thì cô ta cười khẩy lên rồi nói. Bà nội sao? Lão già đó bây giờ một tiếng thanh ngân, hai tiếng cũng là thanh ngân. Bà ta vừa xin lỗi con đấy. Gia đình của bà ta sẽ chọn đưa bé. Bây giờ con mệt mỏi lắm mẹ à? Im ngay. Không được mệt mỏi, biết chưa hả? Suy nghĩ đi, mau tìm cách để làm con khốn đó biến khỏi đây. Vị trí sẽ là của con. Ba và mẹ không muốn chờ đợi nữa đâu nhé, quá đủ rồi đấy, tí chuyện thôi cũng làm trả dao hồn, nếu không được thì về, đừng nhìn mặt ba mẹ nữa." Tiếng tút vang lên cuộc gọi kết thúc, chiếc xe lại tiếp tục được phóng như bay, cô ta tức đến nỗi chỉ muốn chửi thề thôi, nhưng phải cố gắng kiềm chế lại. Gia sản của nhà họ Trần còn quan trọng hơn cả cô ta, những lúc như thế này cô ta rất mong muốn bà Nguyễn sẽ an ủi cô ta. Chỉ là một câu ngắn thôi, nhưng chưa bao giờ bà ta làm điều đó hết. Cố gắng ném hết mọi mệt mỏi và tức giận ra khỏi đầu, nhưng mãi cũng không thể quên được. Cô ta liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho bạn của cô ta đến quán nhậu, lai like dài với nhau vài ly. Hơn 10 giờ tối uống hết ly này đến ly khác, bạn của Ngọc Ái đã không chịu nổi nữa, mà nằm ngủ luôn trên bàn rượu. Cô ta cười như một kẻ điên khi thấy bạn của cô ta như thế. Từ từ lấy cái ví rồi ném lại trên bàn rượu một sấp 500.000 giày cụi. lặng trọng bước ra xe rồi lái về căn biệt thự của nhà họ Nguyễn. Đồng óc không tỉnh táo lại chạy xe với tốc độ quá nhanh. Nên cô ta đã đâm vào cây cột điện. Cũng may có người dân nhìn thấy rồi cứu cô ta ra khỏi xe. Sau đó gọi cho cấp cứu đến đưa vào bệnh viện. Ngay lúc này đây Duy Nam cũng vừa về đến căn biệt thự. Vừa vào đến đã thấy bà nội và ông Thành đang chuẩn bị đi đâu đó Duy Nam liền bước đến gần rồi hỏi Có chuyện gì vậy bà nội? Giờ này muộn rồi Bà và ba định đi đâu sao? Bà nội tay chân run rẩy nói không nên lời Duy Nam, Duy Nam Chuyện gì vậy? Bà nội từ từ nói cho cháu biết đi Lúc ở nhà hàng ta gấp gáp đi về sớm là để Để gặp Ngọc Ái Ta đã nói mọi chuyện cho con bé hiểu Ta đã xin lỗi con bé Ta, ta không ngờ vì vậy mà con bé đã buồn rồi đau lòng đi uống rượu đến giờ này. Thì mặc xác cô ta có gì đâu mà bà nội phải lo. Bà đi nghỉ đi ạ. Duy Nam à, Ngọc Ái vì uống say mà đã chạy xe quá tốc độ nên đã xảy ra tai nạn. Ta, ta phải đến bệnh viện ngay. Mẹ của Ngọc Ái vừa gọi đến khóc lóc rồi chỉ giết ta. Tất cả là do ta hết. Duy Nam định ngăn lại không cho bà nội đi đến bệnh viện. Vì anh ta tiếp xúc với bà Nguyễn được vài lần Và hiểu rõ bà ta không hề biết lịch sự là gì Và thái độ của bà ta như thế Cũng xem như không hề có chút tôn trọng nào dành cho bà nội hết Nhưng ngay lúc này ông Thành nói vào Duy Nam trong chuyện này lỗi cũng là do nhà của mình mà con Hai con đưa bà và bà nội đến bệnh viện xem sao Có gì xin lỗi bên đó một tiếng Dù gì bên đó cũng là bạn bè thân thiết của ba Gia đình chúng ta đang sai với gia đình họ đó con. Duy Nam dù không muốn đi, nhưng quả thực trong chuyện này tất cả lỗi đều do anh ta gây ra hết. Ông Thành không nói thẳng ra, nhưng anh ta hiểu được ý của ông ấy muốn nói. Đành gật đầu rồi đi ra xe. Duy Nam lái xe đưa bà nội và ông Thành đến bệnh viện để xem tình hình của Ngọc Ái thế nào. Khi đến bệnh viện, cả ba cùng nhau bước vào phòng cấp cứu. Nhưng ngay lúc này bà Nguyễn tiến thẳng đến Nhưng không phải để nói chuyện với anh ta Hay bà nội Mà là xông thẳng ra phía sau lưng của họ Rồi thẳng tay tát mạnh vào khuôn mặt của Thanh Ngân Cả ba nhìn lại thì thấy Thanh Ngân đang đứng cách họ hơn 10 bước chân Chợt Duy Nam mới nhớ ra Huy cũng đang nằm ở bệnh viện này Chưa định hình được đã nghe thấy tiếng tát rất mạnh Và những lời nói từ miệng của bà Nguyễn thốt ra Mày có mặt mũi đến đây sao? Con gái của ta bây giờ đang nguy kịch nằm trong kia, cũng vì mày đấy. Nếu mày không phát cái bụng bầu đến phá hoại buổi tiệc, thì con của tao đâu khổ như thế. Đồ khốn, mày không có tư cách xuất hiện ở đây đâu. Vì quá bất ngờ nên cô không kịp né cú tát vừa rồi của bà Nguyễn. Từ trước giờ, cô chưa bao giờ bị ai tát mạnh tay như thế. Cô không quan tâm đến những người phía trước, nhưng lúc đó vẫn chưa nhận ra được ai đang đứng ở trên vì lúc đi vào cô chỉ lo chăm chú nghe điện thoại với mẹ của cô mà thôi. Cô cũng không phải dạng người hiền và chịu đựng. Đã tát cô thì lập tức cô tát lại, cô chẳng sợ ai hết, vì cô đâu quen biết bà ta. Hôm trước cô cũng chẳng để ý đến mặt mũi của bà ta nữa, nên trong tình cảnh hiện tại, cô vẫn chưa nhớ ra bà ta là mẹ của Ngọc Ái. Cô tát lại bà ta một phát rất mạnh rồi chừng mắt nói. Bà điên kia, ai quen biết gì bà hả? Vô cớ đánh người khác còn sỉ nhục người ta nữa chứ Mụ có muốn lên công an ngồi không Còn mất dạy Mày dám đánh tao sao Duy Nam liền đi đến ngăn lại Để không cho bà Nguyễn sông đến chỗ của cô Anh ta cảm thấy rất sướng mắt Khi cô đã đánh trả lại bà Nguyễn cô phải như thế thì mới trị được Loại người như bà ta Cô đưa mắt lên nhìn bóng sáng quen thuộc đó Thì ngỡ ngàng ngơ ngác Và không tin được vào mắt của cô là Duy Nam Đang đứng trước mặt Rồi ánh mắt rơi xuống hai người đang dần dần bước đến chỗ của cô. Chính là ông Thành và bà nội. Cô có chút run sợ. Hành động vừa rồi của cô có chút vô lễ. Nhưng cô thấy bản thân không có sai. Vô duyên vô cớ bà ta xông đến đánh cô như thế. Cô có làm gì bà ta đâu cơ chứ. Bà nội bước đến gần bà Nguyễn thấy có chút áy náy, Nhưng bà chẳng biết phải nói làm sao. Không biết vì lý do gì mà cô lại xuất hiện ở đây. Nhưng gia đình của anh ta đang sai với gia đình của Ngọc Ái, nên bắt buộc mọi người phải nhượng bộ và nội cất lời. Cháu à, bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu có liên quan đến Thanh Ngân đâu. Cháu đừng hành xử như vậy. Đây đấy, bác chọn con nhỏ mất dạy này đúng không? Bác và anh Thành đã sáng mắt ra chưa? Thứ đứa con gái hư hỏng chưa gì đã nằm với trai có chữa. Giờ còn dám lên mặt đánh tôi nữa. Đổ mất nét lại còn mất dạy. Ba mẹ ở nhà chắc cũng là loại người không ra thể thống gì Nên mới tạo ra được một đứa con gái như vậy Chắc cũng không có đi học gì đâu nhỉ Nhìn thôi là biết dân chợ búa đầu đường xóa chợ Đổ thất học Này bà nói tôi như thế nào cũng được Nhưng tôi cấm bà xúc phạm đến ba mẹ của tôi Những lời của bà vừa nói ra có rất nhiều người nghe thấy đấy Đừng để tôi phải gọi cho công an đến đây để giải quyết chuyện này Còn nữa bà giàu có thì sao chứ Dẫu cho lắm vào mà nhân cách thua cỏ sát nữa Không đáng để người khác tôn trọng đâu. Và tôi nói luôn cho bà biết. Tôi không có biết gì hết cả. Tôi và Duy Nam yêu nhau thì đến với nhau thôi. Tôi chưa nói chuyện với con gái của bà là may lắm rồi. Bà nghĩ tôi rảnh đến đây vì con gái của bà à. Nằm xuống ghế ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi nhé. Để bớt cái tính ảo tưởng lại. Nói dứt lời, cô chẳng quan tâm đến vẻ mặt của bà ta và ông Nguyễn mà bước vội đi. Nhưng theo pháp lịch sự cô vẫn cúi đầu chào ông Thành và bà nội cô nói. Cháu xin lỗi, cháu mặc kệ ai muốn nghĩ cháu như thế nào cũng được Nhưng một khi xúc phạm đến người thân của cháu, cháu không thể nhịn được đâu Xin phép bà nội và chú, cháu đi trước ạ Sau câu nói đó thì cô đã bỏ đi vào thang máy Nhưng cũng sợ chuyện của Huy bại lộ Nên cô chỉ bấm thang máy đi lên đến lầu 2 thôi Rồi bước ra đi thang bộ lên tầng 3 Nhớ lại những lời mà bà Nguyễn đã nói khi nãy Thì chắc có lẽ Ngọc Ái đang bị tai nạn và thế nào cũng sẽ nằm lại bệnh viện này. Cô không thể để mọi chuyện bại lộ được và cô dự tính sáng nay sẽ đi gặp bác sĩ. Xin cho Huy được xuất viện về phòng trọ. Dù gì sức khỏe của em ấy đã khôi phục rất tốt nên không cần nằm lại viện nữa.